Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Tối con đâu có ngủ được trằn trọc Đến sáng con cũng thức sớm Rồi con lội lên quán cà phê nhà bà Thấm Để uống cà phê và hóng chuyện Cái quán này thì nằm ngay dưới dốc cầu Ngay cái ngã ba đi qua mấy xóm khác Nên lúc nào người ta cũng xèo xèo Sáng thì mấy ông già uống cà phê đánh cờ tướng Mấy ông thanh niên thì ngồi tán dốc Bàn chuyện đi đá gà Đánh bài hay là gạ kèo nhậu với nhau Cũng có mấy bà ngồi uống nước đợi xe đồ tươi chạy ngang Để mua đồ về nấu Do đó Cái quán này giống như là anten của xóm vậy Hãy lên đây ngồi hóng là có đủ chuyện trên trời dưới đất Cái chuyện mà con gặp ma đêm qua cũng vậy Khi thấy con lên uống cà phê Thì mấy ông mấy bà đều hỏi Nè tối qua gặp con ma áo đỏ bên liếp tư chiêu phải không? Ê, đâu đâu mày thấy nó làm sao kể cho tao nghe coi. Nghe người này hỏi hết người kia hỏi làm con muốn ngộp thở luôn. Con mới kể lại cái chuyện hồi tối một lần nữa. Thì có ông già đánh cờ tướng gần đó lên tiếng. Cái con mày gặp nó không có phải ma có gì đâu. Nó thành quỷ mẹ nó rồi. Rồi ông mới kể tiếp. Trong clip từ chiều có cái mã đất mà không biết của ai Khi mà ông già tao còn sống nó đã có rồi Tính đến nay cũng mấy chục năm chết đói gì Ngày xưa nhà ông già tao nghèo lắm Anh em thì đông nên cơm gạo phải chạy từng bữa Ông già tao chiều tối mới đặt lú Tối thì cắm câu để đi đổi gạo Ngày đó tao nói cá mắm mua cha ơi nó nhiều lắm luôn Hồi dở một lú nha. Là một lần thôi đó là thấy lấy cái thao giặt đồ mà đứng. Còn cắm câu ô cha, cá lóc, cá trê, con nào nó cũng cỡ, cùm giò vậy đó. Lớp thì ăn lớp bán dư còn làm mắm, nhờ vậy à, sống được qua ngày đó con. Cái bữa đó ông già tao cũng đi cắm câu, tay xách cái đèn bảo đi lên cái chòm mã để cắm. Ôi cha trên đó, tao nói ca nó nhiều lắm mà ít có ai dám lên đó cấm, tại người ta sợ ma. Khi mà ông già tao đi, ông xách hơn cả trăm cần câu đi cấm. Ông cấm một vòng quanh cho mã rồi. Còn như mấy chục cần, ông mới quẹo vô clip của tư chiêu mà cấm. Khi cấm xong rồi thì ông đi về. Đâu có ai dở liền đâu, đợi khuya khuya đi thăm đợt. Rồi sáng sáng bốn năm sáng thăm đợt nữa, rồi sẵn nó dở lú luôn. Rồi thì chờ tới khuya đó, ổng mới đi thăm câu. Ổng có quẩy theo cái sọt đựng cá, nó có cái nắp đậy để cho cá bỏ vô, nó không có nhảy ra ngoài. Ổng mới lên thăm cái chỗ cho mã trước. Thăm hết dòng vòng thì cũng hơn nửa sọt cá rồi. Trời ơi, hơn nửa sọt là hơn chục ký rồi đó. Rồi sau đó ổng mới lộ xuống chỗ liếp tư chiêu mà thăm mấy, mấy cái chục cần còn lại. Khi vô chỗ liếp của tư chiêu, thăm mấy cái cần câu, Mới cái cần đầu à, dính cá rồi, cần kế cũng dính cá. Coi như mấy cần liên tục con nào con nấy, bự bành chẳng luôn. Khi gỡ cá, ông bỏ vô sọt rồi. Chưa kịp gỡ tiếp thì ông nghe cách mấy cái đìa cá, nó quậy ầm ầm luôn. Ông nghĩ chiến này vô mánh thiệt rồi. Thế là ông bỏ sọt cá xuống, ông xách cây đèn bảo chạy lên chỗ cá quậy để thăm trước. Khi tới chỗ thì thấy nó êm ru Không nghe hay thấy cái gì hết, mấy cái cần câu im lắng, không có động tĩnh gì hết. Ông mới lấy đèn bảo soi soi, rồi đi thăm mấy cái cần gần đó, thì không thấy dính gì hết. Nên ông thăm thêm vài cần nữa, rồi không thấy nữa, thôi, ông về lại cái chỗ sọt cá. Khi quay trở về, qua cái ánh sáng mờ mờ, thì ông thấy có cái người mặc đồ đỏ đang ngồi chỗ sọt cá của ông. Ai vậy? Làm gì đó? Ông vừa lớn tiếng hỏi, ông vừa chạy riết về cái sọt cá. Khi ông chạy còn có một cái bờ đìa nữa thôi tới sọt cá, thì cái người mặc áo đỏ đó tóc dậy chạy. Ông mới co dò rượt theo người đó mà không có để ý tới cái sọt cá của mình nữa. Khi mà ông rượt theo lên tới đầu liếp, thì người đó đã chạy vào bụi sậy gần đầu liếp, rồi đông mất tiêu không thấy tâm hơi gì hết đã rượt không được mà còn mất dấu nữa, vừa mệt vừa tức đành quay về chứ sao bây giờ. Khi ổng về tới sọt so cá thì lúc đó ổng mới hoảng hồn. Nghe hot nhất tại đọc